các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net thấy bạn thảo nào mà anh ta có cái ánh mắt nhìn c h ẳ n g khiêm tốn chút nào hình thấy rất buồn cười nhưng anh ta cũng lại nhận ra bạn cười tôi à có gì đáng cười nhỉ có gì đâu tên bàn trùng với tên nhân vật trong chuyện võ hiệp của kim dung thấy à anh ta thoáng chút thẫn thờ Kim Mao sư vương tạ tốn trong ỉ thiên đồ long ký sao không nhớ ra? Hay là bạn chưa hề đọc nó? Thôi được, không tán gẫu nữa. Bạn cho tôi biết tên bài hát, tôi phải lên lớp bây giờ đây. Chờ đợi. Anh ta bỗng trở nên nghiêm túc. Chờ đợi gì nữa? Tôi phải lên lớp thật mà. Chờ đợi. Tên bài hát là chờ đợi, đợi chờ. Vẻ mặt tạ tốn hơi n g a ngác. Diệp Hinh ơ một tiếng. cô thấy thái độ của mình vừa rồi có phần bất nhã và thầm ai oán âu dương sành cô tỏ ra a h nấy lúc đầu tôi chưa hiểu xin lỗi bạn nhé tôi đã nhớ rồi còn bài thứ hai thì phải có đầu đề b i ễ n là có chút liên quan đến thiên nhiên môi trường là ổn tôi cần một cây đàn piano tạ tôn bỗng nói gì cơ hình không dám tin vào tai mình nữa tôi cần một cây đàn piano chẳng lẽ ca khúc tự biên tự diễn thì không cần nhạc cụ để đẹp hát à? nhưng đúng là đã quá lâu tôi không động đến piano diệp hình định hỏi tại sao bạn không dùng guitar hoặc đàn organ có phải là tiện không? nhưng cô sợ tốn sẽ lại nói cô hỏi p h ả n vấn nên cô gật đầu tuy hơi khó đấy nhưng hội sinh viên sẽ cố gắng hết sức để bố trí sau k h i tàn lớp Hình đi vội đến căn nhà nhỏ lập tôn là phòng hoạt động của hội nhiếp ảnh, tìm Du Thư Lượng, một anh đồng hương và là chủ tịch hội nhiếp ảnh của trường. Lượng mặt mũi nhỏ nhắn, đeo cặp kính gọng to tướng che gần hết cả khuôn mặt, lại vừa ở trong buồng tối bước ra, nên đôi mắt nhỏ n h e o lại dường như chỉ còn là hai cái khe bé tí tẹo. Lúc hình mới xuất hiện, Lượng mở h o à n mở to mắt rồi lại lim dim ngay lập tức. hình à dù sao em cũng là hội viên cấp 2 của hội n h ế p ảnh dù ảnh chụp chưa đạt trình độ chuyên nghiệp như ảnh thì cũng nên có chuẩn cơ bản chứ nghe nói ngay từ lúc mới biết bỏ lê lượng đã nghịch máy ảnh rồi anh ta hiểu biết rất rộng rất sâu về n h ế p ảnh vì thế mà rất hay khoác lác về kỹ thuật của mình hình kinh ngạc nói sao em lại không có cơ bản chứ anh nói là mấy tấm ảnh em chụp tối qua không được rõ à? đâu chỉ là không rõ em hãy xem đi. lượng mở ngăn kéo lấy ra mấy tấm ảnh đặt xuống trước mặt hình. có năm bức ảnh chụp bằng đèn f l a s h đều mở đục cả lũ, không rõ là tại ánh sáng hay là tại em đã c h ỉ a ống kính vào một miếng vải trắng rồi bấm máy. còn ba tấm ảnh không dùng đèn f l a s h thì đen kịt, chẳng rõ là tại em quên mở ống kính hay là em chỉ là vào một tấm vải đen rồi bấm máy. Lượng chưa kịp nghĩ ra cách ví von nào hay hơn, hình không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy và quên cả trà đũa lượng đã nói k h a h Cô ngây người nhìn mấy tấm ảnh. Sao lại có thể thế này? Nếu đưa mấy tấm ảnh chống trơn này cho chu mẫn xem để chứng minh là mình đúng thì chẳng khác nào tự chuốc lấy nỗi nhục. Lượng là anh chàng nghiền mấy ảnh thứ thiệt. anh không buồn nhìn vẻ mặt đối phương cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả anh chỉ thấy một hội biên nhiếp ảnh như hình chỉ tổ làm bẽ mặt cho hội trưởng lượng cười nhạt thế mà tôi lại còn cố mà in ra nữa tôi cho rằng đây không thể gọi là ảnh gì hết chỉ có thể coi chúng là những mảnh giấy ảnh đã bị trà đạp liệu có phải anh sơ suất gì trong khi rửa phim không hình bắt đầu phản kích phim của em không đúng có lẽ nên nói là những mảnh nhựa sau khi bị giày vò đã được anh đồng thời rửa trong cùng một khay thuốc nếu có xài son thì các tấm phim em chụp dù dùng và lát hay không sẽ có chung kết quả là đen hoặc trắng chứ không thể trái khoái như thế này vẫn còn vài tác phẩm của hội trợ cọm này được rửa đồng thời với phim của em không hề có sơ s à y Hình cũng biết kỹ thuật in t r á n g của lượng rất siêu, mình chỉ cố cải thêm đó thôi. Nếu tiếp tục nói với anh ta thì cũng không thể l ậ n ra nguyên nhân tại sao. Chi bằng nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio .net.